you Nhưng lời mẹ ru trong trái tim con Lời mẹ ru con êm đẹp như tuổi mát trong lạnh Để con khổ lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng Mong muốn lòng con tự bi con thành người tại ức giang Lòng con luôn có mẹ kề bên Lòng đầy trao dân bao niềm vui quy trước Phật đài Mùa du lang đến áo con cài qua hồng thắm Vui sướng mẹ dân còn đây thanh phùng nào được mãi vơ Nở, dân trào nỗi đau ngẹt ngàng Trời đào vô mùa dù lạc trên Con lại nhớ thương Trên áo con thơ màu hoa trắng kia lề rơi Sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát Nhói đau tim này trong lòng nhớ điều đã nhớ mới hôm nào vớt vẻ cái quá tươi thắm để dù làng này con đã giăng người về làm con xin người chờ nên hương hương. giờ mẹ vẫn còn đây hãy Đừng làm mẹ khóc Khắp thế gian này Không gì sanh mẹ đâu Hãy yêu khi mẹ vẫn còn Ở trên dương thế Vẫn xa mẹ thiệt Bây giờ con phải vui vui Mỗi du lan áo Còn cài bóng quá trăng Đắng qua u buồn mắt con. ước nhỏ